Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 7 chương 17 ô mai mơ Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rết hỷ liếc mắt Từ hữu dung đã nhận ra Dư nhân không thích mình Dư nhân lặng lặng nhìn nàng Không nói gì Bởi vì hắn không thể nói chuyện Từ hữu dung tự gãy nói Ta vẫn nghĩ rằng tất cả mọi người đều yêu thích ta Những lời này có chút khả ác Dư nhân cười Chỉ là nụ cười trong mắt hắn có chút đạm Có thể nói là đạm mạc Từ hữu dung nhìn ánh mắt của hắn bỗng nhiên cũng nở nụ cười Bởi vì nàng hiểu tại sao dư nhân không thích mình Tối nay phát sinh chuyện kia ác hẳn đã truyền vào trong cung Dư nhân đã biết trần trường sinh thực sự tức giận Trong suy nghĩ của hắn, những chuyện này cũng là do Tự Hữu Dung làm ra, cho nên hắn không thiết nàng Suy nghĩ rõ ràng nguyên nhân này, Tự Hữu Dung phát hiện không cần hỏi thêm gì nữa Dương nhân thật sự rất coi trọng Trần Trường Sinh tựa như Trần Trường Sinh đối với hắn vậy Đôi sư huynh đệ đến từ Tây trữ trấn này giống như một đôi huynh đệ ruột thịt thậm chí so với ruột thịt còn thân thiết hơn Từ hữu Dung cười vô cùng đẹp mắt bởi vì nàng vốn rất dễ nhìn Hơn nữa nàng lúc này đang cười từ tận đáy lòng Không biết bởi vì Dung nhan xinh đẹp hay là thấy được nàng thật lòng Đạm mạc trong tròng mắt của dư nhân đã bớt chút Đúng vậy Hắn không thích làm giáo hoàng Hơn nữa trong chuyện này hắn không chọn lượt Từ hữu dung nói ta không giống vậy Lúc 5 tuổi Nương nương cùng sư phụ đã cho ta cơ hội lựa chọn Đây là lựa chọn của chính ta Hơn nữa cũng đã trở thành thói quen của ta Như vậy chuyện kế tiếp để ta làm thì thích hợp hơn Kế tiếp làm chuyện gì? Đầu tiên tự nhiên là tiếp tục cuộc nói chuyện này. Từ Hưởng Dung ngồi xuống đối diện Án Thư, lộ vẽ rất tự nhiên. Dương Nhân dùng tay phải đem một cái đĩa nhỏ trên bàn đẩy tới. Từ Hưởng Dung phát hiện trong đĩa chính là món ô mai mơ. Thấy thế nào Dương Nhân cũng không giống một người thích ăn ô mai mơ, như vậy có lẽ chuẩn bị cho thái giám cung nữ hay sao? Từ hữu dung không cảm thấy như vậy là sỉ nhục ngược lại nàng biết đây là thiện ý mà dư nhân biểu đạt Mặc dù phương thức hắn biểu đạt thiện ý giống với Trần Trường Sinh, lộ vẽ có chút ngốc Nàng dùng ngón tay nhặt lên một viên ô mai mưa đưa vào trong miệng, trên mặt toát ra vẻ mặt thỏa mãn Nhìn hình ảnh này, dương nhân nở nụ cười cũng rất thoải mãn Từ hưởng dung nói ta tu không phải đạo pháp chánh thống của quốc giáo Cho tới hôm nay Ta cũng không rõ ràng trần trường sinh nói thuận tâm ý là có ý gì Cho nên ta nghĩ mãi mà không rõ quan hệ thầy trò các ngươi Đại khái toàn bộ đại lục cũng chỉ ba thầy trò các ngươi có thể hiểu thôi Nhưng vấn đề luôn cần phải giải quyết Dư nhân lặng lặng nhìn nàng Dùng ánh mắt hỏi thăm cách giải quyết của nàng Rất đơn giản, sư huynh để các ngươi liên thủ Mời sư phụ của các ngươi quy lão đi Từ hữu dung trong miệng còn ngậm ô oh mai Thanh âm có chút mơ hồ Nàng muốn biểu đạt ý tứ lại rõ ràng như vậy Thậm chí sắc bén giống như trai kiếm giống nhau Trong bóng đen sâu trong đại điện vang lên Một thanh âm hít một hơi lạnh khí Giống như là người này ăn một quả mơ chua đến mức tận cùng Từ hữu dung vẻ mặt không thay đổi Rõ ràng sớm biết nơi đó có người Dư nhân nhìn về phiến bóng đêm này Lắc đầu Lâm lão công công thân ảnh Từ trong bóng đêm dần dần hiện hiện ra Sau đó không người thối lui ra ngoài điện Có thể là bởi vì những lời này Của từ hữu dung mang đến xúc cảm quá lớn Cũng có thể là bởi vì năm tháng quan hệ Thân hình vị cường giả hoàng cung này có chút câu lũ Lúc rời đi Cũng quên đem cửa điện đóng lại Gió đông lạnh lẽo từ trong bóng đêm thơm trầm tràn vào Bị trận phát trên cung điện ngăn cản Phát ra thanh âm ào ào giống như xé giấy Một mặt cửa phía tây bị gió thổi tung Đụng vào trên tường Phát ra thanh âm ba ba vang lên Mấy đạo gió nhẹ xuyên qua trận pháp Phước động lên tấm mạnh vàng trong điện Dạ Minh Châu không phải nến Ánh sáng tựa như cũng bị chút ức gió phước động Càng không ngừng loạn chọn Không cách nào chiếu rõ ràng mặt từ hữu dung cùng dương nhân Trên mặt của bọn hắn không lộ vẻ gì Ánh mắt cũng không nháy động Chẳng qua là lặng lặng mà nhìn Từ hưởng dung ánh mắt tuyệt đối bình tĩnh Dư nhân có chút không giải thích được Hắn nghĩ mãi mà không rõ Tại sao nàng lại nói lên đề nghị như vậy Hoặc là nói Tại sao nàng dám nói lên đề nghị như vậy Toàn bộ đại lục cũng biết hoàn toàn ngược lại với đối đãi lạnh lùng vô tình với Trần Trường Sinh. Thương hành chu đối với dư nhân tốt vô cùng. Loại tốt này thậm chí có thể nói không thể chê trá. Cho dù là địch nhân của thương hành chú, cho dù là Trần Trường Sinh, đều phải thừa nhận điểm này. Đúng vậy. Hắn nuôi lớn ngươi, đem ngươi giáo dục thành người. Đối với ngươi chiếu cố rất nhiều. Đưa ngươi đến vị trí hoàng đế Dạy ngươi trị quốc như thế nào? Bây giờ còn chuẩn bị quy chính cho ngươi Vô luận từ góc độ nào đến xem Hắn tự như đối với ngươi rất tốt Nhưng vấn đề là hắn thật sự đối tốt với ngươi sao? Từ hữu dung bình tĩnh nói hắn thiết thái tôn hoàng đế Không phải là ngươi Ngư chỉ là cái đứt để hắn bày tỏ tình cảm Hoặc là nói là một con rối mà thôi Gió nhẹ tái khởi Ốm tay áo màu vàng sáng bị phức động Dương nhân nhớ mày Không có phải tay áo bỏ đi Không có vỗ án Nhưng tự hữu dung biết Đối phương không muốn nghe tiếp Cho nên nàng biến chuyển cách nói Nếu như hai thầy trò bọn họ thật trở mặt thành thù, chẳng lẽ ngươi có thể trơ mắt nhìn bọn hắn tự giết lẫn nhau ư? Nếu như sư phụ của ngươi thật sự giết chết trần trường sinh, chẳng lẽ sau này hắn sẽ không hối hận ư? Coi như là vì tốt cho sư phụ của ngươi, ngươi cũng nên làm gì đó để ngăn cản hết thảy phát sinh. Từ hữu dung nói ngươi nên lựa chọn đứng ở chỗ nào càng sớm càng tốt hơn nữa không thể là đứng giữa Dư nhân lắc đầu Hắn không nghĩ lời của từ hữu dung là sai Cũng không phải cự tuyệt đề nghị của nàng Mà là muốn nói cho nàng biết Làm như vậy không có ý nghĩa Từ hữu dung tầm mắt rơi vào trên mảnh ngọc bội bên hôn hắn Hiểu được ý tứ của hắn 3 năm trước đây kinh đô gió tuyết Trần Trường Sinh muốn đi dép chu Thông Thương hành chu chuẩn bị xuất cung Khi đó dư nhân xuất hiện trong tuyết Nắm khối ngọc bội này trong tay Khối ngọc bội này là thu sơn ra đưa vào cùng Đại biểu một kiếm thu sơn quân Ở lúc ly sơn nội loạn đâm vào lồng ngực của mình Dư nhân dùng khối ngọc này biểu lộ quyết tâm của mình, ngăn trở thương hành chú xốt cung. Nhưng lúc ấy thương hành chu đã nói với hắn, đây là lần cuối cùng. Dư nhân hiểu sư phụ của mình, nếu nói là lần cuối cùng, như vậy tất nhiên là lần cuối cùng. Hắn không cho nghĩ mình cùng sư đệ liên thủ, có thể làm cho sư phụ thối lui. Từ hữu dung đột nhiên hỏi sau thiên thư lăng chi biến, người cùng trần trường sinh chưa từng gặp mặt. Cho dù cùng tồn tại ở kinh đô, thậm chí cách xa nhau bứt quá chỉ một bức tường, đây là tại sao? Dương nhân nhìn cửa phía tây bị gió thổi ra, trên mặt lộ ra vẽ tưởng niệm. Bên kia chính là quốc giáo học viện. Từ hữu dung nói tiếp bởi vì các ngươi biết sư phụ của các ngươi không muốn các ngươi gặp mặt Dư nhân không nói gì Hắn và Trần Trường Sinh đều biết đây là chuyện sư phụ cảnh giác nhất Cho nên hắn và Trần Trường Sinh cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới việc gặp mặt Cho dù rất muốn Từ hữu dung tiếp tục hỏi nhưng các ngươi có nghĩ tới chuyện tại sao hắn không muốn các ngươi gặp mặt hay không Dư nhân có chút không giải thích được Nghĩ thầm không phải là chút ít nguyên nhân thế nhân đều biết hay sao Từ hữu dung khẽ mỉm cười Nói bởi vì hắn sợ các ngươi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi